Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 165 tỷ là người có tiền B Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.fi hiếu sau sân khấu Dạ lạc giao nhíu mày thật chặt Bài hát này rất kỳ quái Lần đầu tiên nàng ta nghe được giai điệu này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 Vấn xuân và sơ hạ giật mình Bắt đầu bất bình thay phong linh Lạc gia công chúa thắng rồi Mọi người phía dưới đều hoang hô Bảo bảo sợ ngây người Nương nó thu thu Bạc Nó cắm mặt vào bàn Một lúc sau mới ngồi lên Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tuyệt vọng Trời ơi Một đền ba Nó kiếm đâu ra tiền để trả đây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 Nàng vỗ vỗ ngực Sợ quá hù chết ta rồi Nàng ngẫm đầu trừng mắt nhìn hắn Tại sao ngươi lại tránh Nàng còn nói à Dạ vô hàm cầm quạt gõ nhẹ vào trán nàng Lần sau không được giỡn như vậy Nếu không cẩn thận ta sẽ làm tổn tương đến nàng Thôi đi Nàng biểu môi Khúc hát của nàng hay lắm